Hơn nữa, bởi thanh kiếm này thì Doãn Lợi Đức mới được gia nhập vào tổ tạo đường của tông môn. Đối với ông, kiếm này có ý nghĩa về mặt tinh thần vô cùng to lớn. Nhưng dù như thế, khi biết được Doãn Thừa Phong sắp đi Kỳ Liên Sơn Mạc, Doãn Lợi Đức đã đưa cho hắn mà không hề do dự. Dứt thật sâu nén sự cảm động, Doãn Thừa Phong khẽ lắc đầu mà nói thút thút: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 Cố gắng lên Đừng mất trọng lượng trước mặt nàng Do anh thừa phong nhìn thúc thúc Mà dở khóc dở cười Nhưng trong lòng thì chứa chan cảm động Có điều đối với do anh thừa phong Của hôm nay Thanh linh khí trường kiếm này Thật sự đã trở nên vô dụng Khó miệng dần dật không biết nói gì Nhưng trong cái khó hẳn Ló cái khôn thúc thúc Chất nhi thật tình không cần Thanh linh khí này mà Tại sao do anh lợi đức cao mặt hỏi rằng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 Do anh thừa phong khẽ gật đầu, hắn trầm giọng nói thúc người chờ một chút Lời còn chưa dứt, hắn đã bay mất như xuyên qua không gian Chẳng qua chỉ chút lát sau, do anh thừa phong đã cầm một thanh trường kiếm tương tự trở lại Do anh lợi đức tiếp lấy, nhẹ nhàng rót một ít chân khí vào Trong tiết tắc, cả thanh trường kiếm tức thời phát ra một luồng hào quan sáng bóng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 Do anh lợi đứt cười ha hả rồi nói đi đi, về phần cha mẹ con thì cứ để ta giải thiết. Lúc này do anh thừa phong mới hoàn toàn yên lòng. Mặc dù cha mẹ hắn rất có uy vọng trong thôn nhưng còn kém hơn thúc thúc rất xa. Hơn nửa bất kể thế nào, phụ thân và mẫu thân vẫn luôn luôn tin phục vị thúc thúc có thành tựu rực rỡ này. Có ông ra mặt, tất cả đã không thành vấn đề. Ơ không ơ. Kỳ Liên Sơn mặc là một rặng núi lớn trải dài đến mấy ngàn dặm. Nếu ai có thể quan sát từ trên không nhìn xuống thì có thể nhận ra, nó tựa như một con hắc long khổng lồ ốm lượng khắp cả một vùng đất rộng. Thân hình nó dường như quanh co khúc chiết vô biên vô hạn, đặc biệt là hai đoạn đầu đuôi cao vút như phóng thẳng lên trời, phản phúc như đang muốn thôn thiên hất nhật mà ngửa mặt gầm vang. Có điều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 Mà do anh lợi đức tự nhiên không hề giấu diêm chút nào. Cứ dốc hết túi truyền thủ. Có điều do anh lợi đức phạm lần không ngờ được là sau khi do anh thừa phong rời thôn thì cũng không phải tập trung cùng đám người trầm ngọc kìa. Mà lại đơn độc đến lông nham trấn trước. Nếu ông ta biết được sự thật. Vậy hẳn sẽ quyết không cho phép một tên tiểu tử mới 15 tuổi.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 cũng là nơi hào hoa nhất toàn trấn. Mặc dù phía Tổm không ấp nhưng không thể nghi ngờ, nơi đây chính là chỗ được giảm thiểu nguy cơ phát sinh ngoài ý muốn nhiều nhất. Hơn nữa, sau khi đến đây hắn cũng không xung động đi vào hiểm địa của dãy núi ngay lập tức mà ăn vận chỉnh tề ra cửa đi dạo. Nhân khẩu nơi đây dù không bằng Bàn Long trống nhưng sự náo nhiệt lại không hề thua kém chút nào. Do anh thừa phong tỉnh táo quan sát, rất nhanh đã đảo trọn một vòng. Hắn thấy trong trấn có rất nhiều cửa hàng đặc thù, thậm chí ngay cả chi nhánh của bếp Thủy Huyển cũng nằm trong số đó. Điều này cũng không kỳ quái. Mặc dù kỳ liên sơn mặt là một nơi nguy hiểm đầy rảy nhưng cứ vào là có thể săn dếp được dị thú. Tuy rằng giá trị của dị thú cao thấp bất đồng nhưng hầu hết khi bán ra đều được giá rất cao. Tuy rất nhiều người có thế lực sau lưng mình nhưng hầu hết thợ săn đều là tán tu nhiều vô thiên lũếm. Sở dĩ bọn họ săn giết dị thú chính vì muốn đổi lấy những loại binh khí cường đại. Vật phẩm phòng ngự, đan dược lẫn biết tịch tu luyện. Cái trốn nhỏ này vậy mà ẩn chứa một nguồn của cả dồi dào. Cho nên những thế lực như Bích Thủy Uyển tự nhiên không thể dâng cho người khác những mối làm ăn béo bở đến như thế.